l i ệ d i ễ m giang hồ mộng chương 232 t hai t h t h i ế thành quân lúc này phụ tử lạc hùng mới đuổi tới phía trước thành môn chỉ còn là thảm tượng thay người trải khắp mặt đất tiếng kêu khóc đầy trời kẻ chết yên chuyện còn người mù thì gào khóc không thôi đăng hỏa trong đêm tối mang theo ánh sáng vàng thảm chiếu lên màu đen của máu nói cũng thật kỳ quái nhãn tình của rất nhiều người đều bị cường quang bức xạ mà biến thành mù loà hết ngược lại một vài người cấp cao của đại địa minh lại không bị mù loà là khùng hỏi bách tư tất cả thứ này đều do hoàng hy bình gây ra phải không bách tư trong lòng hoảng sợ không ngừng thanh âm run rẩy nói đúng đúng minh chủ là hoàng hy bình gây ra hoàng hy bình lại để hắn trốn thoát rồi sao lạc thiên khẩn trương hỏi hoàng hy bình chắc cũng đã chết rồi bách tư không biết nên hồi đáp như thế nào nữa là khùng hỏi bách tư hắn cuối cùng là đã chết hay chưa hoàng hi bình chết hay không chết ngươi không dám khẳng định sao tráng bách tư toát mồ hôi hột đáp minh minh chủ vừa rồi hắn bị hỏa vân kiếm đâm xuyên lòng ngực lúc đó ta cùng với thương ưng muốn liên thủ đánh chết hắn luôn thì thân thể hắn lại vọt bay lên trên trời từ trên trời bạo xuất cửu thái dương đem long thành soi sáng hình dạng như là bạch nhật vậy quan mang thoáng chốc vụt t ắ c lúc đó ta còn không kịp quay đầu nữa. Ta nghe thấy tiếng nói. lại sau khi quan mang tiêu thất, lại không thấy hoàng hy bình đâu, cũng tìm không ra thi thể của hắn. Ta, ta nghĩ thân thể hắn tại thời khắc đó đã bị nổ tan xác rồi. tan xác ư? phải, tan xác rồi, thân thể hắn tưởng như nổ tung như xét đánh vậy. tính ra, một mảnh cũng không còn sót lại, phần lớn mọi người ở đây. đều là bị cường quan bức xạ lúc nổ tung của hắn làm cho chết hay mù l o a cả. Tên gia hỏa này thật không phải là người, trước lúc chết cũng không chịu tha chết cho những người khác. Lạc Hùng vừa sợ vừa mừng hỏi, người xác định là Hoàng Hi Bình đã chết rồi. Minh chủ, người có thể hỏi lại tất cả những người còn sống ở đây, trong loại tình huống như vậy, Hoàng Hi Bình sao có thể còn sống cho được? Tìm không ra thi thể, chắc là đã biến thành tro rồi. Bách Tư đáp. Ha ha, lạc thiên điên cuồng cười lớn, thanh âm chấn động toàn trường. Tiếng cười của hắn hòa với thanh âm thống khổ trong sân hình thành nên hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Lạc thiên nói: Ta sớm đã nói qua hắn là tên quỷ đoạn mệnh mà, ta còn tưởng cùng với hắn tiến hành một trận quyết đấu. Hoàng Hi Bình, phụ thân ngươi đấu không lại ta, ngươi cũng đừng mong đấu lại ta. Hai đại ma đầu bọn ngươi cuối cùng cũng bị hủy diệt trong tay ta, hủy diệt trước c h á n nghĩa điện. Quyết Ma. Ngươi có nhìn thấy không hả? Nhi t ử n g ư ơ i so ra càng bi thảm hơn, cả thi thể cũng bị tan thành mây khói hết. Ha ha. Chánh nghĩa tất thắng, ta lạc hùng quyết đem ma đạo trong võ lâm trừ sạch. Lạc hùng sau cùng cũng là lạc hùng, ở thời điểm h ư n g phấn cực độ này cũng không bị mù quáng, còn nhớ được phải dương cao chánh nghĩa. n g ư ờ i võ lâm không bị mù lại không chết nghe thấy hào ngôn tráng ngữ của lạc hùng, đều nhận thấy một phần công lao của bọn họ trong đó là bọn họ. là chánh nghĩa cuối cùng cũng thắng lợi, bởi vậy cũng hoang hô theo chánh nghĩa tất thắng, lạc minh chủ tất thắng, lạc minh chủ là cứu tinh của võ lâm. Chỉ còn lại sự trầm mặc của những kẻ đã chết, tiếng kêu thảm của những kẻ mù loà. Lạc hùng quát lớn, các vị võ lâm đồng đạo, bọn ngươi những kiến chứng giả ở thời khắc này chỉ có tề tâm hiệp lực của bọn ngươi mới có thể diệt trừ được hoàng hy bình tên đại ma đầu này. Cho dù chúng ta cũng đã trả một cái giá hết sức trầm trọng, nhưng mà. thế hệ sau của chúng ta sẽ cảm tạ sự hy sinh lúc này của chúng ta đơn đơn trừ khử hoàng hi bình cũng còn chưa đủ bọn ta còn phải mang đồng bọn của hắn nhất loạt diệt trừ hết địa mục môn ngọc sa môn tứ đại gia tất cả đều là môn phái quan hệ với hoàng hi bình chúng ta hiện nay đã giết đi hoàng hi bình bọn chúng nhất định sẽ liên hợp lại quay về chúng ta phục thù chúng ta tuyệt không thể chậm trễ được chiến đấu chân chính còn ở đằng sau chúng ta cần để các huynh đệ thủ thương nghỉ ngơi cho tốt, sau đó thầy quyết đêm bọn ma môn cùng những môn phái quan hệ với hoàng hy bình tuyệt diệt khiến võ lâm trở thành nơi thanh tịnh. lời nói của lạc hùng đại chấn nhân tâm toàn trường hô to minh chủ anh minh minh chủ lãnh đạo tất diệt ma đạo chỉ có những người mù đang bị chìm đắm trong n ỗ i thống khổ cực độ một phương diện khác tứ đại gia đang ở trong mâu thuẫn cực độ. từ lúc triệu tử hào mang huyết ma quay về thần đau môn, toàn bộ người của tứ đại gia đều lần lượt bỏ đi. độc cô minh lại không đi theo để cứu sư phụ hắn, khiến người ta kỳ quái. hắn trực tiếp quay về vũ đấu môn. lôi long cùng bích nhu cũng ly khai tứ đại gia, quay trở về viễn dương tiêu cục. tuy nhiên, nữ nhân của hai người hi bình cùng độc cô minh đều lưu lại ở thần đau môn. bọn người triệu tử hào lúc mới quay về thần đau môn, liền mang huyết ma giam lại. lại mang bọn nữ nhân của độc cô minh cùng hi bình đêm đi giam lỏng. bọn họ thật cũng rất phiền toái, rất khó để giữ bọn họ quay lại. bọn họ cứ luôn ầm ỉ đòi phải quay trở về long thành. trong năm ngày trở lại đây tại thần đ a o môn, trường xuân đường, bích lục kiếm trang, thiên phong bảo chủ yếu tiến nhập thần đau môn. ba nhà này cùng dốc hết toàn phái ra, tất cả mang thế lực tới tử thiên thành, như cuộc truy sát huyết ma cuối cùng của 20 năm về trước. thế lực tứ đại gia tập trung cao độ như vậy, tự h ồ phải xử trí h u y ế t m a t ê n bất thế c ừ u gia này. bọn nữ nhân lôi phượng đến được thần đau môn, biết được thần đau môn mang phụ thân hi bình cùng tất cả nữ nhân của hắn đêm đi cầm tù, đương trường muốn thần đau môn phải giải thích đầy đủ. nhưng lúc này lãnh như băng cùng đ ỗ man h man h vẫn là nữ nhi của đ ỗ thanh phong, đ ỗ thanh phong cùng từ phiêu nhiên bởi vì duyên cố của nữ nhi vẫn chọn cách yên lặng. chỉ để mình triệu kiệt anh đi ứng phó với đám dựng phụ đang bi phẫn đó. triệu kiệt anh nói, huyết ma là cự nhân của tứ đại gia bọn ta, giam giữ hắn là lẽ đương nhiên. còn đối với những nữ hài tử đó, bọn họ, Ồ, là vì nghĩ đến an toàn cho bọn họ, bọn họ quá bốc đồng, chúng ta để giữ bọn họ khỏi sinh chuyện. bởi vậy trước đó mới mang bọn họ đi giam lỏng. lôi phượng đương trường tức giận quát, triệu kiệt anh, hi bình bị vây khốn tại long thành. ông không những không xuất thủ viện trợ, còn mang bọn thê tử của chàng đem giam lại. ông không phải cũng muốn mang bọn ta đồng loạt giam luôn lại không hả? Tráng Triệu Kiệt anh xuất mồ hôi hột đáp, cái này. ô, cái này, nói thế nào đây? ô. Triệu Tử Hào đứng dậy nói, Lôi Phượng, xin cô bình tĩnh một chút. người muốn ta bình tĩnh? Triệu Tử Hào, người nói ta bình tĩnh thế nào đây? phụ thân hài tử ta sinh tử không rõ các ngươi cũng vung tay trốn về đây có phải chỉ vì một tên huyết ma lại nói huyết ma đã không còn võ công các ngươi tùy tiện tìm một người mang ông quay lại sau lại xử trí không được sao các ngươi bỏ rơi hi bình không quản sao các ngươi có ý tứ gì đây hả hôm nay các ngươi không đưa ta lời giải thích ta tuyệt không buông tha cho các ngươi các ngươi chuẩn bị xử trí huyết ma như thế nào lạnh như băng lạnh lùng hỏi một câu thiết nhập chánh đề Lôi Phượng thấy nàng ta đã nói rồi, liền không nói tiếp nữa. Mặc dù trong đám nữ nhân nàng là lớn nhất, nhưng rất nhiều sự việc cô ta đều nghe lời lãnh như băng. Triệu Kiệt anh đáp, phải qua sự thương lượng của tứ đại gia, rồi mới có thể hạ quyết định được. Do đó mới mời các nàng lại đây. Triệu Tử Hào nói, chúng ta trước tiên đến nghị sự sảnh đã. Nghị sự sảnh cái gì? Lão công của Bạch Liên ta đang ở nơi lao phòng hỗn đảng. Ta căn bản không muốn tới nơi đó. ta phải quay về nói cha ta mang tinh binh tới đem đại địa minh sang thành bình địa bè lũ bọn ngươi cái thứ gia hỏa vô dụng lão công ta trước đây cũng vì cứu bọn ngươi đơn thân tiến nhập giả mã tộc các ngươi lại không ngó ngàng tới chàng mà trốn về đây cái này là thứ đạo nghĩa gì mau lên mang những lão bà của lão công ta thả hết ra tỷ muội bọn ta đồng lòng không cần bọn ngươi giúp đỡ cũng sẽ cứu thoát được chàng phong ái vũ dựa vào lòng bạch liên khóc lóc chửi. đồ thứ vương bát đảng mỗi một người đều là những kẻ hèn nhát ta cũng phải tìm cha ta để cha xuất l ĩ n h cái bang đi cứu chàng hung lãnh như băng nói chúng ta trước tiên đến đó có số chuyện cần phải nói cho rõ lôi phượng gật đầu kéo tay hoa tiểu mạng đi nói tiểu mạng không cần phải sợ kể cả nếu bọn họ không giúp đỡ chúng ta tự mình cũng có thể làm được không phải chỉ là một cái đại địa minh thôi sao hoa tiểu mạng đáp mờ mờ mờ ta tin tưởng bọn tỷ tỷ. Mọi người tiến vào nghị sự s ả n của thần Đao Môn. Cũng cùng lúc đó, Triệu Tử Hào sai người đưa nữ nhân của Hi Bình cùng độc cô Minh vào. Hai đám nữ nhân cùng tương ngộ, tức thì hỏi thăm nhau. Chưa được vài câu, chúng nữ của Trường Xuân Đường đã kể lại rõ ràng đầu đuôi của toàn bộ câu chuyện. Lôi Phượng Mắng, tên tứ cậu hỗn đản đó bất ngờ vì một nữ nhân mà phản bội Hi Bình sao? sắc mặt Lan Hoa liền thay đổi. sắc mặt những lão bà khác của tứ cậu xem ra cũng cực kỳ không tốt. Triệu Tử Hào nói kỳ thật sự việc này không thể trách tứ cậu vậy phải trách ai đây? trách lão công của ta hả? Bạch Liên Quát lớn. Hoa Tiểu Ba nói cũng không phải là trách tỷ phu sự tình thế này căn bản là một vở kịch. Lãnh Như b ă n g nói vậy là có ý tứ gì? Tiểu Ba nói rõ ràng một chút. Hoa Tiểu Ba đáp quy ca huynh nói đi. Triệu Tử Uy nói: Hi Bình sớm đã biết Đại n i là người của Lạc Thiên. Vả lại buổi chiều đó sau khi Đại n i ước hẹn với hắn, bọn ta cũng biết được. Kết quả bọn ta thương lượng là có khả năng là âm mưu của Lạc Thiên, do đó mới ngăn Hi Bình không đi phó ước với Đại n i Sau đó để tứ cậu đến ngoài cửa dò xét, giả vờ rất phẫn nộ bỏ đi. Quả nhiên sau khi tứ cậu bỏ đi, Hi Bình từ phòng đi ra, tên hỗn đảng Lạc Thiên lại tiến vào phòng, án theo kế hoạch ban đầu của bọn ta. như đại ni ước hẹn với hi bình là âm mưu của lạc thiên bọn ta để cho hi bình cùng tứ cẩu diễn một vở hí kịch khiến lạc thiên nhận thấy tứ cẩu cùng hi bình vì nữ nhân mà xung đột nhưng mà ai biết được hi bình từ trong phòng đại ni đi ra sau đó lại chạy đến phòng của mộng hương cái này cũng không nói được gì cực kỳ khiến người ta kỳ quái là tứ cẩu quay về cái bang chỉ là diễn kịch cho lạc thiên xem nhưng mà một khoảng thời gian đó lại không hề có tin tức của hắn Khi Bình xảy ra chuyện trọng đại gì cũng không thấy hắn suốt lạnh cái b a n g đến lạnh như băng không tin cũng có thể nói bọn họ hai người quyết liệt là không phải sự thật là một vở kịch sao? Hoa Tiểu Ba nói l ã n h tỷ tỷ chính là như vậy nhưng vở kịch này lại không bao gồm Mộng Hương trong đó Lôi Phượng nói tên hỗn đảng tứ cẩu này nhất định là xảy ra chuyện rồi từ khi diễn kịch h y Bình đã xin chuyện bằng vào quan hệ của bọn họ hai người. hắn không thể bất cứ động tĩnh gì cũng không có được. hoa lôi nói tứ cậu đúng là đã xảy ra chuyện rồi. nhãn t ì n h của mọi người đều nhìn về hướng nàng. hoa sơ khai hỏi con thế nào mà biết được. lãnh tinh b á n đáp thay là huyết ma đã nói. triệu tử hào hỏi huyết ma nói sao? trên đường đi lão một câu cũng không nói mà. cha ở nơi địa lao cùng bọn ta nói đó. độc cô thi giải thích cha chúng nhân hoảng sợ hỏi. giảm â n cô i nói là huyết ma đó ông ta là cha của hi bình đương nhiên là cha của bọn ta rồi nàng ta nhìn vào hoàng dương phu phụ nói bọn họ cũng là phụ mẫu của bọn ta xuân yến lúc này đang ôm tiểu nguyệt khóc hoàng dương cũng chỉ biết thở dài triệu tử hào hỏi huyết ma làm thế nào mà biết được tứ cậu xảy ra chuyện hoa lôi đáp ông ta không có nói cụ thể mặc dù ông bị giam cách bức tường lại ít khi cùng bọn ta nói chuyện chỉ có nói một câu các cô có biết cái bang không xin các cô sau khi ra khỏi đây nói với bọn họ một tiếng là nói cái bang đã xảy ra chuyện trên đường đi cảm ơn các cô đã chiếu cố có thể nhìn thấy nhi tử ta có những thê tử tuyệt vời như các cô ta có chết cũng không ân hận gì ông ta sau khi nói xong lại không có nói thêm gì nữa triệu kiệt anh quay nhìn đổ thanh phong lại nhìn đến từ phiêu nhiên đột nhiên nói tử hào ngươi đi mang huyết ma lại đây đi triệu tử hào lãnh mệnh đi ra không lâu sau đã mang lâm khiếu thiên quay lại lâm khiếu thiên nhìn qua mọi người trong nghị sự sẵn trước tiên nhìn xuân yến nói yến tử những năm qua đa tạ ngươi cùng a dương nhiều lâm công tử thật tốt xuân yến đáp lâm khiếu thiên cười nói đ ỗ huynh hơn 20 ơ năm không gặp ngươi lại không có gì thay đổi a đ ỗ thanh phong thở dài nói đều biến đổi cả rồi ngươi cũng đã biến đổi ngươi nếu là trước đây thì đã không mỉm cười Hà, hà. Ha. Ta hai mươi năm trở lại đây cũng không nhìn thấy máu, lại đã học được cách mỉm cười. Triệu h u y n h không phiền để ta ngồi xuống chứ hả? Triệu Tử Uy không đợi Triệu Kiệt Anh lên tiếng, đã đem đến một cái ghế, nói: Lâm Bá, người ngồi đi. Triệu Kiệt Anh tức giận, trừng mắt nhìn hai nhi tử của hắn một cái. Lâm Kiếu h Thiên hỏi: Đa Tạ, ngươi gọi là gì? Triệu Tử Uy: Là bằng hữu của Hi Bình. triệu kiệt anh quát lớn tử uy ngươi làm gì đó lôi phượng nói mờ mờ mờ cha con muốn hỏi người về chuyện của tứ cậu trong sảnh trở nên yên tĩnh đ ỗ thanh phong nói lâm khiếu thiên là hỏi ngươi đó hỏi ta ha ha đây cũng là thê tử của hi bình sao tiểu tử này chưa có gọi qua ta một tiếng cha ngược lại để cho những nữ hài mỹ lệ này gọi không sai một điểm cũng không giống phụ thân cùng gia gia hắn. Từng, danh tự của con là gì? Cha, con là Lôi Phượng. Lôi Phượng. Con là người của Viễn Dương phiêu cục sao? Lôi Dũng là phụ thân của con, Lôi Phượng đáp. Lâm Kiếu h Thiên nhẹ nhàng mỉm cười nói, ta đã nghe qua tứ c ẩ u t ự Lai mang ngôi vị ban chủ giao cho hắn ta. Ta nghĩ. hiện tại t ự Lai cùng tứ cậu đều bị khốn tại cái bang rồi hoặc giả đều đã bị chết rồi cũng nên cái gì nửa số người hoảng sợ hỏi cái bang tiếu diện cái kỳ thật là phó môn chủ đại địa minh tập ảnh sự việc là như vậy đã thấy kết quả như thế nào rồi các ngươi tự mình có thể nghĩ ta cũng không rõ hơn ta chỉ biết chút ít vậy thôi lâm khiếu thiên đứng dậy nhìn triệu tử uy nói tử uy ngươi đưa ta vào lao phòng đi ông ta chuyển người đi ra ngoài Triệu Tử Uy cũng đi ra theo, không một người nào trong nghị sự s ả n xuất ngôn ngăn cản. Sau khi hai người bọn họ đi khỏi, đ ỗ Thanh Phong hỏi Kiệt Anh: Hiện tại sự việc tự hộ đã rất nghiêm trọng rồi. Từ Phi ê u Nhiên nói: Đại Địa Minh tự như sớm đã có âm mưu, Tiếu Diện cái cũng đã ở tại cái bang hơn 20 năm rồi, theo đó mà nói, âm mưu này trước đây 20 năm đã bắt đầu rồi. Hoàng Dương nói: Ta đã nói qua, ta cực kỳ không thích con người lạc hùng. Hoa sơ khai nói, cha ta đã từng có dự ngôn, tên là Hùng này không phải là thứ tốt đẹp gì, hắn ta giả tâm cực lớn. Lôi Phượng tức giận quát lớn, hiện tại không phải thảo luận những chuyện đời trước, mấy lão gia hỏa các người có nói không? Bọn ngươi chuẩn bị xử trí cha Hi Bình như thế nào? Từ, Đổ, Hoàng, Hoa tất cả đều trầm mặt. Triệu Kiệt Anh nhìn qua những người đó, liền hiểu nổi khó xử của bọn họ, đã mở miệng nói, h u y ế t Ma từng giết chết tổ tiên bọn ta. bọn ta tất phải giết ông ta vì phụ thân chúng ta mà báo thù. Lôi Phượng tức giận nói: được, các ngươi phải báo thù, bọn ta cũng phải báo thù. Ngày hôm nay một là ngươi đem bọn ta đi giết sạch đi, hai là thả chúng ta ra. Ta, Lôi Phượng, lúc quay về lại, tất xuất lĩnh hơn một ngàn võ sĩ của Viễn Dương Tiêu Cục với vạn binh sĩ của Bạch Dương Tộc Sang bằng Đại Địa Minh Sông, rồi cùng với tứ đại gia các ngươi. Hừ, chúng ta đi. nàng ta đứng dậy trước tiên liền đi ra ngoài những nữ nhân khác đều theo sau l ã n h như băng trước khi đi nói cha không quản gia gia đã từng bị ai sát tử chỉ ít người cũng vì nữ nhi mà nghĩ thử triệu kiệt anh ông cũng vì nữ nhi ngươi mà nghĩ đi nữ nhi ông hiện tại đang ở cái bang đó chiêu nữ của hi bình cùng độc cô minh đều đi ra ngoài trong sảnh trống không triệu kiệt anh nói sự việc này cũng có phần của bọn ngươi bọn ngươi vì sao không nói một tiếng chứ Đỗ Thanh Phong nói: Triệu h u y n h ngươi cũng đã biết, hai nữ nhi của ta đều là thê tử của Hi Bình, người làm phụ thân như ta còn có thể nói được gì? Hai nữ nhi của ta cũng không chịu tha thứ cho ta, từ phiêu nhiên cũng cảm thấy khó xử. Hoa Sơ khai nói: Sự việc như vậy không có phần của ta chen miệng vào. Triệu Kiệt Anh nói: Thật tốt. Bọn ngươi đều vì nữ nhi, ta cũng lo lắng cho nữ nhi ta, hiện tại ta không có chỗ cho t h u hận. ta trước muốn biết nữ nhi của ta như thế nào rồi, vấn đề huyết ma để lại sau h ẳ n nói. đang lúc cần cấp đi gọi đám nữ nhân điên rồ đó quay lại, bọn họ đơn độc hành sự, ta không thể nào yên tâm cho được. đ ỗ Thanh Phong thở dài nói, kỳ thật huyết ma hiện tại cũng đã không phải là chuyện quan trọng rồi. d ế t huyết ma cực kỳ dễ dàng, hắn ta toàn bộ võ công đã bị phế mất. nghĩ về những năm đó, đích xác cũng có nhiều điểm nghi vấn. 20 năm nay. ta vẫn suy nghĩ trong lòng vì sao mà năm đó huyết ma lại không chịu thừa nhận hắn đã giết chết phụ bối bọn ta hắn là hạng người nào nếu quả mà làm tại sao lại không chịu thừa nhận từ phiêu nhiên nói ta cũng luôn có suy nghĩ đó bằng vào thân thủ huyết ma lúc quyết đấu vì sao chỉ giết mình lạc vân lại để phụ thần chúng ta còn sống mà quay về rồi sau đó lại đuổi theo ám sát từng người điều này nói ra tựa hồ có nhiều điều không thông Tiểu Kiệt anh nói, nhưng hắn ta đã giết chết trên ngàn người của tứ đại gia là tuyệt không thể sai được. Hoàng Dương nói, xin cho ta được nói một câu, đương thời tứ đại gia bọn ta truy sát hắn, trong tình huống như vậy, hắn ta đã không thể không giết người được. Từ Phiêu Nhiên quát, Hoàng Tiểu Tử, đây là nơi nào không đến lượt ngươi nói chuyện? Hoàng Dương đáp, ta kinh, h Từ Phiêu Nhiên, ngươi đừng quên bọn ta cũng là thân gia đó, nữ nhi của ngươi là thể tử của bảo bối ta, ngươi hung hăng cái gì chứ? đều là họa nhi tử bảo bối của ngươi gây ra. Triệu Kiệt Anh, Từ Phiêu Nhiên, Đổ Thanh Phong dị khẩu đồng thanh nói. Xuân Yến đáp, kỳ thật, ta phát giác là k h ù n g không đơn giản chỉ muốn giết Hi Bình. Lạc k h ù n g giả tâm cực kỳ lớn, trong hắn ta là kiểu người không có khả năng chỉ vì Lâm Công Tử giết đi phụ thân hắn mà phát thể phải giết Lâm Công Tử cùng Hi Bình. Ta nghĩ, hắn ta mộng tưởng lớn nhất đích thị là x ư n g bá võ lâm. Theo hắn ta mưu đoạt cái bang chỉ là mở đầu. Bước tiếp theo là nhắm vào tứ đại gia đó. Bọn ngươi đáng lẽ nên hỏi ta vì sao phải thu dưỡng Hi Bình hoặc giả vì sao Trường Xuân Đường lại không hận huyết ma. Ta hiện tại k h ả dĩ tiết lộ với bọn ngươi một bí mật. Huế y t Ma từng ở trên Minh Nguyệt Phong còn lâu hơn ba tháng, mà phụ thân bọn ngươi lại bị chết trong ba tháng đó, nhưng hắn lại chưa từng bước chân ra khỏi Minh Nguyệt Phong. Sao lại biết Giang Hồ truyền ngôn là hắn giết chết gia chủ Tam Đại Gia? Hắn không nghe lời tiểu thư khuyến cáo. phá vỡ đi hiệp ước với tiểu thư mà đi tới bọn ngươi để giải thích rõ ràng. Sau đó vì bọn ngươi truy sát hắn mà xảy ra một trường huyết chiến trong hơn 20 năm trước đây. Mọi người đang nghe nói, hoa tiểu ba đột nhiên hỏi, huyết ma cùng hiệp ước mộng tình là như thế nào? Xuân Yến nói, lâm công tử lúc đó mời ba gia chủ của tứ đại gia cùng với lạc vân quyết đấu, căn bản là chuyện vô cùng kín đáo, nhưng không biết vì sao lại bị người võ lâm biết. người của võ lâm chạy tới, lâm công tử cố chiến đấu để đào thoát, tiểu thư liền xuất lĩnh võ lâm c h á n h đạo truy sát. lâm công tử thụ trọng thương, trốn sang tây v ự c được a mật y thánh nữ cứu sống, sau đó lại quay về khiên chiến tiểu thư. bọn họ đánh nhau ba ngày ba đêm, bất phân thắng bại, nhưng lâm công tử lại đã thâm ái tiểu thư. kỳ thật bọn họ đã sớm như vậy rồi. mặt khác, đương thời tiểu thư cũng giống như vậy rất ái mộ lâm công tử. Ta nghe tiểu thư kể lại, ở bên cạnh có một con sông nhỏ. Đương thời lúc công tử vừa ra khỏi sơn động, hai người đã gặp nhau, tịnh lại nhìn nhau mà không nói một lời, lại cũng đã yêu nhau rồi. Lúc lâm công tử khiêu chiến tiểu thư, trước đó đã nói, như quả ông ta thắng được tiểu thư, là muốn tiểu thư vĩnh thế không dự đến chuyện của võ lâm nữa. Còn nếu như ông ta thắng không được tiểu thư, đều coi là ông ta đã thua, để mặc cho tiểu thư xử trí. Kết quả ông ta đã không thắng. khi mà ông ta thất bại, tiểu thư muốn ông ta vĩnh viễn lưu lại minh nguyệt phong. ông ta cũng đã đề xuất một điều kiện là tiểu thư phải gả cho ông ta. tiểu thư cũng đã đáp ứng rồi. nhưng mà sau ba tháng, giang hồ truyền ngôn, ông ta đã sát hại gia chủ tam đại gia bọn ngươi, ông ta ly khai tiểu thư, ly khai khỏi minh nguyệt phong. cuối cùng giang hồ bị ông ta huyết tẩy. triệu kiệt anh lẩm bẩm nói như quả sự thật đúng như lời cô nói. khi đó lời nói của huyết ma theo đó cũng không sai đã như vậy ai là người đã giết phụ thân bọn ta bọn ta rõ ràng đã nhìn thấy chính là huyết ma hơn nữa sử dụng võ công cũng rất giống của huyết sát môn mà bọn ta chẳng lẽ đã nhìn sai một sai lầm đã qua hơn 20 ơ i năm sao lôi phượng đưa những nữ nhân đi ra ngoài lại ngẫu nhiên gặp được thủy khiết thu thủy khiết thu xuất l ĩ n h hai ba trăm người xuất hiện trước cửa thần đau môn nhìn thấy bọn nữ nhân kinh hỉ hỏi Phượng tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây sao? Lãnh Như băng hỏi, mùi đến làm gì vậy? Sư tỷ, ta đến cứu bọn tỷ mùi đó. Nghe nói các tỷ mùi cùng cha đều bị thần đau môn giam lại hết mà. Chúng nữ liền minh bạch. Lãnh Tinh oánh nói, thần đau môn cũng đã thả bọn ta rồi. Kỳ thật bọn họ giam giữ chúng ta lại cũng là vì muốn tốt cho chúng ta thôi. đ ỗ Quyên hỏi, cha Hi Bình thì sao? Cũng là cha của chúng ta đó. Lôi Phượng đáp. còn bị giam trong thần đau môn. Thủy Tiên hỏi, bọn họ không giết ông ta chứ? Chúng dám sao? Lôi Phượng tức giận quát. Thủy k h i ế t Thu hỏi, phụ mẫu muội không quản chuyện của muội. Muội tự mình mang người lại đây, ta phải đi cứu Hi Bình. Độc Cô Kỳ hỏi, Lạc Hùng không phải là c ử u c ử u n g ư ơ i sao? Ta nhớ là người rất yêu biểu ca của ngươi mà. Độc Cô Thi nói, tỷ, người không cần phải nói như vậy, k h i ế t Thu cũng đã là nữ nhân của ca rồi. hơn nữa nàng cũng rất yêu ca nàng không có yêu qua biểu ca của nàng chỉ là hơi sùng bái mà thôi khiết thu có phải v â y không thủy khiết thu đáp ừ muội lúc nhỏ nhất mực sùng bái hắn ta phát t h ể phải gả cho hắn nhưng mà muội nghĩ không được hắn lại tệ như vậy bạch liên nói ta cũng biết được lão công của ta mị lực vô cùng phượng tỷ ta phải trước tiên quay về bạch dương tộc ta nói cha ta phát binh quay lại cái gì là đại địa minh võ lâm tứ đại gia chớ đại quân của bạch dương tộc chúng ta mà đến sẽ mang bọn chúng đạp thành bình địa hư ai dám động đến lão công của ta một cộng lông ta sẽ khiến hắn chết không chỗ chôn thân thủy khiết thu đáp bạch liên tỷ tỷ người không cần phải quay về sau khi ta đến đây bạch tư sư tỷ sớm đã quay về rồi nàng nghe tình huống của long thành đã lập tức ly khai nàng ta không phải đã ly khai lỗ công của ta sao thế nào mà lại quan tâm đến sinh tử của lão công ta chứ? hư, thủy khiết thu nói. còn nữa, timo cũng đã chiêu tập binh sĩ của xa thần bộ lạc. timo là ai? chúng nữ hỏi. giả mân cô đáp, cũng là nữ nhân của hi bình, đã có h à i tử của hi bình rồi. lôi phượng quan tâm hỏi, nàng ta có thể xuất động được bao nhiêu binh lực? đại khái cũng năm sáu ngàn, thủy khiết thu đáp. bạch liên hỏi. Bạch Tư có thể thông tri cho giả mã tộc hay không? À, cái gì? Thủy k h ế Thu không hiểu Bạch Liên đang nói gì. Bạch Liên liền giải thích: Tộc trưởng Nguyên Na giả mã tộc cũng là một tình nhân của lão công chúng ta. Như quả biết khi bình xảy ra chuyện, bà ta không thể không quản tới. Hiện tại là càng nhiều người càng tốt. Lão công bọn ta chắc đã bị đại địa minh giam giữ rồi. Thủy k h i ế Thu nói: Cũng có thể. Lãnh Như băng hỏi. khi nào thì Timo có thể xuất binh được? Mùi nghĩ cũng phải là hai ba ngày nữa. Lãnh như băng nói, mùi hãy đi xà thần bộ lạc hiệp trợ nàng ta. Tứ đại gia hiện tại còn chưa dám d ế t đi cha của Hi Bình. Địch nhân bọn ta hiện tại lớn nhất là Đại Địa Minh. Không kể bọn họ cùng mùi có quan hệ như thế nào, không phải là nam nhân của mùi là quan trọng nhất sao? Mùi hiểu không? Thủy k h i ế t Thu kiên định đáp, tỷ tỷ, k h i ế t Thu hiểu rồi. k h i ế t Thu cũng đã trưởng thành. k h i ế t Thu, ta cũng cùng đi với con. Lãnh Tinh oánh đột nhiên nói. Nương, Lãnh Như băng hốt hoảng hỏi. Lãnh Tinh oánh cười nói, tất cả đều giống nhau mà. Nói thế nào đây, ta cũng là một nữ nhân của hắn, mặc dù nói ra lại khiến mọi người cười đùa, nhìn không quen. Cũng thật có lỗi với con. Bất quá, ta đíp x á c hy vọng có thể vì hắn mà làm một chuyện gì đó. Lôi Phượng nói: đ a Tạ Lãnh d i chúng con cũng sẽ không cười người. Lôi Phượng con ban đầu chọn chàng là đã biết con người chàng rồi. Bất cứ việc gì cùng đều có thể phát sinh. Kỳ Nhi, Mân Côi, Tư Tư, bọn mùi cũng đi theo giúp đỡ đi. Sau khi mọi chuyện thuận lợi, quay về Trường Xuân Đường hội họp. Muốn đối phó với Đại Địa Minh, không có lực lượng hùng hậu thì không làm được. Mặc dù chúng ta rất lo lắng đến an nguy của Hi Bình. nhưng cũng phải đợi chuẩn bị chu toàn, không thể có lỗi với chàng. xét ra chúng ta cũng là những nữ nhân đã mang nặng, rủi mà chàng chết rồi, cũng không thể để chàng tùy khẩu. sư đệ ta cũng đã quay về viễn dương tiêu cục, độc cô minh cũng quay về vũ đấu môn. ta nghĩ bọn họ có thể kịp cùng bọn ta hội họp. nhiệm vụ của chúng ta hiện tại là phải cứu thoát tứ cẩu cùng phong ban chủ. sau đó thêm vào lực lượng của cái ban dư sức để đạp nát từng môn phái trong võ lâm. đến lúc đó lôi phượng ta còn phải sợ gì nữa? chúng nữ đồng thanh nói bọn ta cũng không sợ. đang lúc chúng nữ quay về trường xuân đường nghe thấy tin tức kinh người giang hồ truyền v ă n h y bình từ nhà lao đào thoát bị đại địa minh xuất lĩnh võ lâm chánh đạo truy sát ở trong đêm tối nổ tung thành cửu thái dương h y bình chết rồi. lúc đó s ả o hợp lôi long xuất lĩnh 7 ả y trăm viễn dương phiêu binh. độc cô minh xuất l ĩ n h 900 vũ đấu môn võ sĩ đến trường xuân đường. chúng nữ đều trong đau khổ cùng cực. độc cô minh hành xử quyết đoán. hắn cùng lôi long trước tiên qua cái ban cứu x u ấ t bọn người phong ban chủ cùng tứ c ẩ u để chúng nữ ở trường xuân đường đợi lúc bọn họ quay lại. lần nữa xuất quân huyết tẩy đại địa minh cũng với bọn võ lâm chánh đạo. trong khi lôi long cùng độc cô minh buổi chiều ly khai trường xuân đường, thủy khiết thu cùng bọn người ti mô xuất hơn 7.000 danh binh của xa thần bộ lạc đã đến trường xuân đường. chúng nữ đang trong lúc bi phẫn nhất trí quyết định đánh d ế t tới Long Thành vì Trường Phu báo thù tứ đại gia thấy tình hình như vậy Triệu Kiệt Anh, Từ Phiêu Nhiên, đ ỗ Thanh Phong đều không có phát thoại ngược lại Triệu Tử Uy rất muốn lên tiếng hắn đã cứu qua tính mạng của bọn ta hắn chết rồi ta trước tiên phải báo thù cho hắn chỉ là sự việc của huyết ma các người xem giải quyết sao Hoàng Đại Hải nói hắn là đại ca ta và lại hắn cũng chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với ta dù là hắn có làm đi chăng nữa, hắn vẫn là đại ca ta, là nhi tử rất yêu thương của thân sinh phụ mẫu dưỡng dục ta. Triệu Tử Uy tức giận nói: Đại Hải, ngươi khơi dậy sự việc đó làm gì? Ngươi không nghe lạc Thiên nói gì sao? Hi Bình bản thân cũng không biết đã cùng man h man h xảy ra sự việc đó. Triệu Tử Uy, ngươi nghĩ là ta không biết sao? Ngươi bớt nói lời thừa đi, ta so với ngươi càng lo lắng cho đại ca ta hơn. Ngươi biết Hoàng Đại Hải ta là người như thế nào? trong lòng còn chưa minh bạch sao? triệu tử uy hại giọng xuống nói kỳ thật ai cũng đều không nguyện ý phát sinh ra chuyện như vậy đại hải ngươi sao không tìm vài nữ nhân khác hoàng đại hải tức giận nói chính bởi vì như thế ta lại càng không thể tìm nữ nhân khác được ta với phương diện nữ nhân thì đần độn vô cùng ta chỉ cần manh m a n h đáp nói một câu ta từng nghe qua chuyện thất thân của nàng cũng không kể nàng ta biến thành hình dạng thế nào đều chỉ yêu nàng ta. Ngươi nghĩ ta nói như vậy nghe được chưa hả? Ta sẽ không khơi dậy chuyên này nữa. Triệu Tử uy thở dài đáp. Triệu Tử hào thấy bất hòa của bọn họ cũng chấm dứt, đứng dậy kiên định nói: bọn ta trước tiên phải đi đến Long Thành. Triệu Kiệt Anh thấy hai Nhi Tử đều đứng về phía Hi Bình, vả lại bản thân nữ Nhi mình cũng ở trong Đại Địa Minh, cắn răng nói: Đổ h u y n h Từ h u y n h ta cũng biết các người khó xử, nhưng các người có biết ta lại càng khó xử hơn không? hiện tại sự việc huyết ma đã có rất nhiều điểm nghi vấn. Ta nghĩ trước trả ơn rồi mới nên làm rõ oán thù. Các người không nói để cho ta. Ta kiến nghị tứ đại gia toàn thể xuất động cùng đại địa minh quyết phân cao thấp. cái này không còn là tránh t à chi chiến nữa là thứ chiến tránh máu và thù hận. ta cũng không cần lo nghĩ đến thanh danh của tứ đại gia nữa. võ lâm xét cho cùng đều không phân tránh tà. từ phiêu nhiên nói. ta chỉ có hai nữ nhi làm phụ thân như ta đây cũng không thể nhìn bọn chúng đi vào chỗ chết được. lập tức trước hết xuất lãnh quân đội tới Long Thành, đ ỗ thành phòng cuối cùng cũng phát ngôn. tiếp đó tứ đại gia hơn 2.000 tinh anh tràn ngập dũng khí tiến về Long Thành. trên đường bọn họ nghe được một truyền văn là do Đại đ ị a Minh cùng quan phủ câu kết đang chuẩn bị thảo phạt tứ đại gia. tứ đại gia quay đầu không kịp thần đau môn bị tập kích. nhưng đột nhiên lại chạy ra Minh Nguyệt Phong cùng Thái Âm Giáo của Tây Vực mang huyết ma cứu đi. Lúc này Giang Hồ Phong Vân tứ tán, bởi môn phái có quan hệ với Hi Bình toàn bộ đều dũng mạnh tiến về Long Thành. Long Thành bên trong có nhiều thủ vệ, cũng mang phần lớn thế lực bộ phận dùng ngăn cản thế lực quan hệ với Hi Bình. Đơn giản lấy Đại Địa Minh cùng với lực lượng võ lâm chánh đạo cũng không thể chống cự với những người vì Hi Bình mà dẫn xuất đội ngũ hùng hậu. Chính như một số người nói. đám quả phụ này đã hợp thành một đội quân chính là vì bọn họ phục cừu cái chết của trưởng phu võ lâm lay động kịch liệt đột nhiên không phân chia ai chính ai tà nhưng tổng thể chia làm lưỡng phái một phái vì hoàng h y bình là phục cừu phái một phía là t r u ma phái do đại địa minh làm chủ xét cho cùng ai chánh ai tà hoặc giả đều phải đợi xem kết cục thắng lên làm vương lúc tối hậu thắng lợi liền là chánh thất bại thì làm tà ma mà thôi máu căn bản không có lấy vị ngọt và mùi hương, chỉ có t a n h hôi. võ lâm cũng không có chánh ta, chỉ có sức mạnh. sức mạnh tất cả mang ra là kết quả. nhưng thứ tiền nhân của kết quả này là do truyền ngôn hoàng hy bình đã chết. thật sự xét ra năm nhân kỳ dị này nổ tung biến thành cửu thái dương đáo để là chết hay chưa? đối với võ lâm đây còn là một câu đó, chỉ có thể nói đã rất nhiều người nghĩ là hắn đã chết. lại có rất nhiều người nghĩ rằng hắn không chết. nhận biết là hắn chết là bởi vì tìm không thấy một mảnh vỡ thì thể của hắn. suy nghĩ là hắn chưa chết cũng bởi vì tìm không thấy bất cứ chứng cứ nào là chứng minh hắn đã chết cả. h y bình xét cho cùng đã chết hay chưa? cái này phản phất cũng đã không còn là quan trọng nữa. trọng yếu đích thị, giang hồ nguyên nhân giống lên từ hắn, làm xuất hiện tình thế khẩn trương khó gặp hàng trăm năm nay, cũng khó biết được bao nhiêu máu sẽ chảy. có lẽ chính như lúc đầu Xuân Yến đã nói, Nhi tử nàng tiến nhập Giang Hồ sẽ mang đến tinh phong huyết vũ cho Giang Hồ. Câu nói này cuối cùng cũng đã linh nghiệm, điều mà cô ta lo lắng cuối cùng cũng thành một sự thật. Khi đó nàng từng nói qua thiên địch của nữ nhân, chiến tướng thiên sinh, cái này không phải cũng đã là một sự thật sao? Xuân Yến tin tưởng Nhi tử mà cô ta yêu thương nhất tuyệt không thể dễ dàng chết như vậy được. làm nên thứ tín niệm kiên định tuyệt đối bất di của một người mẹ đã dưỡng dục hắn hai m ơ i năm, để cho gian hồ tàn sát sao trách nàng trong cuộc chiến chảy máu, nhìn thấy lũ tà ma với nhi tử mình liền lại xả ra khí tức tà mị.